Trường Sinh chương 524. Hầm sâu vòng vây. Trường Sinh dục hỏa lăng không mau lẹ vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần thi xuất ra dục hỏa lăng không lên có thể ung dung rời đi. Chưa từng nghĩ tới, hai lần thử nghiệm đều bị tên trung niên Giặc Oa có Thái Huyền tu vi ngăn lại. Lần thứ nhất, Giặc Oa thừa dịp bất ngờ đá trúng bờ vai của hắn. Lần thứ hai, Hắn có phòng bị, không chờ linh khí đối phương cận thân, liền phản vận linh khí, cực nhanh, lùi về phía sau. Hiểm lại căng hiểm, tránh khỏi một trưởng trí mạng, nhằm vào phía tam dương khôi thủ của bản thân. trường sinh đối với rục hóa lăng không của mình, rất là tự tin. Bởi vì dục hỏa lăng không là bằng vào nhiệt độ cao, mãnh liệt, hỏa phá không, gia tốc. Tốc độ cao hơn rất nhiều so với lăng không phi hành bình thường. Tên trung niên giặc hoa này, sở dĩ có thể ngăn lại hắn, cũng không phải bởi vì bản thân có thái huyền tu vi, cũng không phải bởi vì thân pháp dị thường huyền diệu, mà là người này có thể thi triển ra một loại pháp thuật có thể thuấn gian di động. Thời điểm trường sinh nhanh chóng thối lui, lưng về phía tây, mặt hướng về phía đông. Vừa đúng lúc nhìn thấy người nọ lại lần nữa thi triển ra pháp thuật, Không giống như dư nhất thi triển chính nhã phát tảng cần phải đưa tay vòng lấy. Người này chỉ cần hai tay giao nhau trước ngực làm một cái chỉ quyết quái dị. Sau đó hai tay thỏ ra ngoài dường như mở ra một cái đại môn biến ảo hình vuông bằng linh khí tím đậm. Dư nhất chính nhã phát tàng là Phật môn Thần Thông mở ra hư không huyền môn là hình tròn. Ngoại vì có ngân quan chấp động mà hai phiến hình vuông đại môn to tên trung niên sạc qua mở ra là pháp thuật của đạo gia nào đó. Bởi vì do linh khí tím đậm ngưng tụ thành hai phiến đại môn, mơ hồ có thể thấy được hai con hắc bạch âm dương ngư đang xoay chuyển cấp tốc di động. Chư kia lúc điều đình vũ cử tỷ thí, chừng sinh một mực ở bên ngoài chảng xem chiến. Bởi vì võ tháng bại, quan hệ tới vong môn phái, tạm thành các tông Liền không dám có chỗ che đậy Thời điểm đối trận đều tận thi khả năng Nhưng giống như loại pháp thuật do tên trung niên giặc hoa sử dụng Đạo nhân trung thổ có vẻ như cũng không có Bởi vậy có thể thấy được Người này sử dụng pháp thuật vô cùng có khả năng Là một loại thượng cổ pháp thuật Ở trung thổ đã bị thất chuyển Đương nhiên cũng có một loại khả năng khác Đó chính là pháp thuật này Vốn do tổ tiên của giặc hoa Hoặc là bản thân hắn tự nghĩ ra Cũng không thể xem thường đông doanh Cần phải biết rõ Trước mắt đại đường mới chẳng qua 7.700 vạn nhân khẩu Mà căn cứ theo lễ bộ ghi chép Lúc này Đồng doanh ít nhất cũng có tới 1.000 vạn người Trong 1.000 vạn đầu heo Ít nhất Cũng có mấy con là thông minh huống chi là 1.000 vạn người Trong đó Có mấy cái kỳ tài có 102 Cũng hợp tình hợp lý Sau khi đẩy ra tử khí huyền môn, trung niên giặc hoa lập tức vội sông đi vào. Sau khi tiến vào huyền môn, hai phiến huyền môn tím đậm liền biến mất. Bởi vì chính diện nhìn thấy trường sinh rất là rõ ràng. Trung niên giặc hoa sau khi tiến vào tử khí huyền môn, hai phiến tử khí huyền môn cũng không kéo dài. Trong nháy mắt liền biến mất. Điểm này giống như hư không huyền môn của dư nhất. Ở thời điểm dứt nhất tiến vào hư không huyền môn, ngân quang lé lên cũng sẽ có hơi duy trì. Trường sinh nguyên bản đang bay nhanh về hướng Tây, mắt thấy trung niên giặc hoa vọt vào tử khí huyền môn, biết rõ hắn muốn ngăn trở bản thân, vội vàng đột nhiên ngừng chuyển hướng, đổi bay chính bắc. Trường sinh mới lăng không chuyển hướng, tên trung niên giặc hoa liền hiện thân phụ cận. Tên này đại lực đá đạc, cùng với trường sinh dục hỏa gia tốc hầu như phát sinh trong cùng một lúc. Trường sinh hiểm lại càng nghiệp tránh được một cước do tên giặc qua trung niên quán trú linh khí, sau đó hướng về phía bắc bay nhanh mà đi. Bởi vì không cùng đối phương đối trưởng hộ công, trường sinh liền không xác định linh khí đối phương có khác với thường nhân hay không. Chẳng qua, thời điểm mình thi triển dục hỏa lăng không, liệt hỏa nóng bỏng quanh quẩn toàn thân tên trung niên giặc qua này Có thể cận thân cường công Mà không sợ liệt hỏa nhiệt độ cao Cái này liền thuyết mình Người này có tị hỏa hộ thân trí pháp Thất đại gia tộc Mặc dù phân thuộc bất đồng môn hộ Nhưng tên trung niên giả quan này Lại có thể chỉ huy chung nhân Thống nhất điều động Bởi vậy có thể thấy được Người này vô cùng có khả năng Là đầu lĩnh do thất đại gia tộc để cử ra Người này biết nói tiếng Hán Bắt thấy trường sinh bay nhanh về hướng Bắc, lập tức lập lại chiêu cũ mở ra tử khí huyệt môn. Cùng lúc đó, dùng tiếng Hán luôn tiếng mắng. Đáng giận đường chó, tàn sát lão ấu, tàn sát phụ nữ trẻ em. Hôm nay không đem người bầm thay vạn đoạn. Vụ ẩn thanh nhất ta sẽ mổ bụng tự sát. Trường sinh nghe được lời của người này. Đồng thời với lúc đó, tên trung niên giả qua đã xuất hiện ngay phía trước hắn. Trường sinh thể thế trong lòng đột nhiên dùng mình Bởi vì đối phương xuất hiện dị thường đột nhiên Song phương khoảng cách nhau quá gần Lúc này đã không kịp giảm tốc chuyển hướng Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm Đổi bay ngang thành bay nghiêng Ý đồ ở bên phải của tên trung niên giặc hoa Tiếp thân bay qua Chưa tưởng nghĩ tới tên trung niên giặc hoa Sớm có phòng bị Đồng thời xuất hiện liền trở tay rút kiếm Mắt thấy trường sinh hướng về phía bên trái Lập tức đoán ra được hắn muốn làm gì Sau đó hai tay cầm kiếm Hướng bên phải cấp trả Thầy tên trung niên dọc qua vung kiếm Chạm về bên phải Mà lưu lại dư lượng Trường sinh tức thì dọa ra một thân mồ hôi lạnh Lúc này nếu như trực tiếp xông lên Sẽ bị đối phương Nhất đào lưỡng đoạn Nhưng trước mắt mình đã bắt đầu dục hỏa ra tốc Muôn vàn khó khăn quay đầu Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể Một mực rục hỏa vào tới trước Đồng thời lật về phía bên trái Trong nháy mắt Cùng với tên trung niên giặc hoa Thiếp thân mà qua Trường sinh có thể rõ ràng cảm giác được Kiếm khí của đối phương Đã chém mở ra y phục của mình Tổn thương tới da thịt Không phải là một chỗ Mà là trọn vẹn một vòng Cảm giác được bên hông Có kịch liệt đau nhức Trường sinh gấp vội cúi đầu nhìn xuống Chỉ thấy Trường bào của mình đã có một nửa bị tên trung niên giặc hoa cắt xuống, bên hồng cũng có máu chảy ra, cũng may mặc dù tổn thương tới da thịt lại chưa tổn thương tới yếu hại. Tìm được đường sống trong chỗ chết, trường sinh cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, vừa mới chuẩn bị nắm chặt thời gian ra tốc bay xa, chưa từng nghĩ thoáng qua, nhìn phía dưới lại phát hiện tên trung niên giặc hoa huy xuất một kiếm chẳng những hủy hoại bản thân trường bào, còn đem... Hai cái túi đeo hông của mình cắt xuống. Thấy tình hình này, trường sinh chỉ có thể buông tha chạy trốn, quay người trở lại, cực nhanh lao xuống. Hướng về phía, cái túi đeo hông bị rơi xuống, vội sông mà đi. hắn một mực, mực tùy thân mang theo hai cái túi đeo hông. Một cái trang bị kim ấn ngân lượng, các loại tả vật vụn vặt. Một cái trang bị long lân, cùng với các đồ vật quý giá như ngân đan. Hai cái túi đeo hông này phân biệt hướng về hai nơi, trường sinh không cách nào kiềm cố, chỉ có thể trước tiên đem túi đeo hông có chứa long lân bắt lại. Đợi tới khi bay tới túi đeo hông khác, tên trung niên giặc hoa đã hiện thân phụ cận, huy vũ trường kiếm ngăn cản đường đi. Trường sinh nghiêng người né qua, cùng lúc đó đem túi đeo hông nhét vào bên hông rồi rút đao ra khỏi vỏ. Từ quanh thân thôi sinh ra hỏa diễm lơ lửng không trung Cùng với tên trung niên giặc hoa chính diện đối chiến Đào kiếm chém lẫn nhau Khiến cho hắn không nghĩ tới Chính là tên trung niên giặc hoa sử dụng trường kiếm Cũng là tuyệt thế thần minh Một loạt những tiếng âm vang Thế nhưng long uy lông tóc không tổn hao gì Mà trường kiếm đối phương sử dụng Cũng không bị sứt mẻ chút nào Thời điểm chảm lẫn nhau Trường sinh có nhìn một chút Không giống như đồ của đông doanh Hắn là bảo kiếm Xuất từ trung thổ tiền đần Trường sinh âm hiểu chính là cận thân so đấu Đào pháp cũng không phải là niềm mạnh của hắn Sau mấy hiệp Tên trung niên giặc hoa liền phát hiện Hắn có kẽ hở Liền nghiêng người phản vùng Trực tiếp từ trước ngực lưu ra một đạo vết thương sâu dài Mắt thấy đào pháp không địch lại đối phương Trường sinh cũng không ham chiến Liên tiếp mấy đào bước lui đối phương Theo sau cực nhanh lao xuống Ở phía bên dưới rừng dục hỏa hướng đông Cưỡng ép phá vòng vây Lúc này vết thương trước ngực hắn Đang đại lượng mất máu Tăng thêm trước đó bị thương thế Đã tổn thương tới căn bản Quyết không thể ham chiến dừng lại Nếu như không nhanh chóng phá vòng vây Hôm nay sợ là Muốn gãy ở đây Nhưng vào lúc này Trường sinh đột nhiên lại dùng mình Đây là có người sử dụng linh khí tín vật Gọi anh thỉnh hẳn Linh khí xuất hiện Là ở bên ngoài 300 dặm hướng chính đông Không thể nghi ngờ Là đại đầu Sau khi đốt xong đội thuyền giặc hoa liền quay lại tìm bọn họ hội hợp Phát ra ra được vị trí của đại đầu Trường sinh liền hơi trích nam Lúc này Quyết không thể cùng đại đầu hội hợp Hai người tất sẽ lọt vào vây công của giặc hoa Ngay tại lúc sắp bay qua dòng sông Trường sinh đột nhiên ngừng lại, không phải là do hắn chủ động dừng lại mà là bị một đạo bình chướng vô hình bắn ngược trở về. Vọt tới trước cũng bị ngăn trở, trường sinh tức thì hít lấy một hơi khí lạnh. Nguy rồi trận pháp của đối phương đã có hiệu quả. Trường sinh chương 525 Tự thực ác quả Mắt thấy trường sinh bị trận pháp phản chấn mà quay về Một đám giặc hoa tức thì đại hỉ như điên Nhao nhao kêu gào muốn giết hắn vì tộc nhân báo thủ Cuộc lúc đó từ bốn phương tạm hướng Hướng về phía chỗ trường sinh lao đến Trường sinh dục hỏa làng không tốc độ cực nhanh Sau khi đụng vào trận pháp Tạo ra lực đạo phản chấn cũng cường đại dị thường Lực phản chấn trực tiếp khiến cho hắn ngũ tạng quay cuồng, khí tức không khoái. Thuần rừng linh khí bên ngoài cơ thể thôi sinh ra hỏa diễm nóng bỏng cũng bị dập tắt. Không chờ rơi xuống đất trường sinh liền mạnh mẽ định lại tâm thần thúc giục thuần rừng linh khí châm lại liệt hỏa. Cũng không cùng dọc qua chỗ gần quần chiến trực tiếp ở rừng cây bay nhanh hướng tây. Lúc này Hẳn có hai chuyện cần phải nhanh chóng xác nhận Một là trận pháp giặc qua Có thể hay không thật sự có hiệu quả Hay là nếu như trận pháp đã có hiệu quả Phạm vi bao trùm Cuối cùng lớn bao nhiêu Tên giặc qua trung niên đứng đầu Trước đây đã từng giới thiệu Tên là vụ ẩn thanh nhất Người này mặc dù có thể lợi dụng Tử khí huyệt môn thuấn gian di động Nhưng ở Chỗ rừng cây có nhiều cỏ dại Tử khí huyền môn thi triển rất nhiều bất tiện mà trường sinh dục hỏa lăng không đồng dạng cũng không thích hợp ở dưới rừng thi triển bởi vì nếu như toàn lực gia tốc liền không thể tránh né rất nhiều chứng ngại vật bên dưới tùy thời có thể đụng phải nguy hiểm Trường sinh cũng không biết đối phương bố trí trận pháp uy lực cuối cùng lớn bao nhiêu cũng không biết mình nếu như toàn lực gia tốc cưỡng ép sông tới có phải hay không có khả năng đánh vỡ bình trường vô hình Trong lúc vội vàng suy nghĩ Khi thế lao tới trước Lại lần nữa bị ngăn trở Hắn lúc này lại một lần Bị bình chứng vô hình phản chấn mà quay về Sau khi bị ngăn trở Lập tức xoay người nhìn lại Từ nơi này tới bờ sông cự ly tối đa chẳng qua 100 trượng Nói cách khác Dạ qua lần này bố trí xuống chợ Pháp Diện tích che phủ rất là nhỏ Chỉ có 100 trượng vuông Lúc này Trường sinh trong lòng đã sinh ra điểm xấu mãnh liệt. Nếu như trận pháp bao phủ diện tích rất lớn, hắn còn có chỗ trống để cùng với giặc hoa quần nhau. Nhưng trận pháp thôi sinh ra, bình trướng vô hình chỉ có trăm trượng vuông. Phạm vi nhỏ như vậy tụ tập tới gần 300 tên giặc hoa. Trong đó có vài chục tên tử khí cao thủ. Mình bị bây khốn trong đó mà lại thụ ngoại thương. Đã không phải lành ít sữa nhiều. Chuyện kêu tử nhất sinh mà trở thành có hung, không lành, thập tử, vô sinh. Trường sinh làm sao có thể nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào trình độ như hôm nay. Trong khoảng thời gian ngắn, không tránh khỏi có phát mộng. Cho tới nay, hắn đều cảm giác tử vong cách mình rất là xa. Không nghĩ tới một ngày, tử vong sẽ gần mình như thế. Mắt thấy trường sinh bị bình chướng vô hình phía Tây ngăn cản. Một đám giặc hoa càng thêm hưng phấn, Lần nữa huy vũ hoa kiếm Hương hắn lao tới Bởi vì cửa ly rất xa Trường sinh liền không nóng lòng ứng chiến Mà là mạnh mẽ định tâm thần nhưng chóng cần nhắc suy nghĩ Hắn nhất định cần phải xác định Tình cảnh bản thân lúc này Cùng với thực lực địch ta Có trên lệch như thế nào Không hề nghi ngờ Bản thân lúc này đã bị giặc hoa Vây ở bên trong bình trường trăm trượng vuông Phiến khu vực này Là chỗ chúng ở giữa hai ngọn núi Mà đám người dương khai Thì ở bên ngoài chăm dặn Ba người không thể nào thấy được Sự tình phát sinh ở nơi đây Hơn nữa hắn trước đó đã từng Cáo chi cho ba người Sau khi đánh lấy doanh địa giặc hoa Lên tìm kiếm nơi an toàn ẩn nấp chờ đợi Bản thân sau khi vứt bỏ truy binh liền sẽ đi qua cuộc bọn họ hồi hợp Trước đây có nhắc nhở của bản thân Ba người kia tuyệt sẽ không chủ động đi ra ngoài giò xét tình huống. Hỗn hồ lúc này, đại đầu sau khi đốt cháy đội thuyền giặc qua còn ở cách nơi này xa hơn. Căn cứ vào vị trí mà linh khí tín vật của bản thân trước đó để phản đoán đại đầu lúc này là ở ngoài 300 dạng chính đông cũng không trông cậy vào được. Như vậy, sự thật tàn khốc liền bày ra trước mắt Bản thân cần một mình đối mặt với đám giặc hoa này. Lúc trước phá vây, hắn đã giết chết một ít giặc hoa. Đám giặc hoa trước mắt, luận về nhân số là khoảng 278 chục người. thân thế trước ngực của trường sinh cũng có chút nghiêm trọng. Trên vai có chỗ trùng tên, bào quát sau lưng, toàn bộ hậu thân, vết thương lớn nhỏ, không dưới mười mấy chỗ. Vết thương không ngừng chảy máu. Bởi vì trước đó nhiều lần thi triển dục hỏa lăng không Linh khí cũng đã hao tổn tới ba thành Trái lại Một phương giặc hoa Thất đại gia tộc đầu lĩnh Không có một kẻ thương vong Tử khí cao thủ Cũng không hao tổn tới mấy cái Bản thân trước đây giết chết Phần lớn đều là lâu la thực lực yếu kém Lần này Giặc hoa vội sông mà tới Cách trường sinh đã không đủ 10 trượng Mặc dù biết rõ trận pháp Sẽ ngăn cách địa khí Bản thân dù là nhỏ máu nghịch lân Cũng không cách nào cảm triệu thanh long Trường sinh vẫn lấy ra da nghịch lân Kề ở máu tươi trước ngực Quả nhiên không có kết quả Điều này cũng trong dữ liệu của trường sinh Bởi vì cảm triệu thanh long Cũng không phải là linh khí cảm triệu Mà là thần thức cảm triệu Mà thần thức cảm triệu Là mượn nhờ linh khí thiên địa Để tiến hành truyền đi Nơi đây địa khí đã bế tắc, thanh long không có khả năng cảm ứng hiện thân. Đem nghịch lân nhét vào túi đeo hông, trường sinh cảm giác ra được châm kẻ tóc bên trong túi đeo hông. Châm kẻ tóc này là trương mặc đưa cho hắn làm linh khí tín vật. Linh khí tín vật có thể xuyên qua trận pháp, nhưng chương mặc đang ở phía xa trung thổ, nước xa không cứu được lở gần. Tranh thủ được một khắc trước khi địch nhân cận thân, trưởng sinh lấy ra thuốc cầm máu vẩy vào trước ngực, rồi rút đao ra khỏi vỏ xuất thủ nghinh chiến. Đồng thời lúc động thủ, trưởng sinh vẫn nhanh chóng suy nghĩ. Phàm là có một đường sinh cơ, hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha Hắn sau đó nghĩ đến, chỉ là mình có thể thi triển ra đạo thuật. Nhưng nghĩ tới, đạo thuật bản chất là mượn dùng thiên địa linh khí. Lúc này địa khí nơi đây đã bị trận pháp ngăn cách. Đạo thuật của mình cũng không có khả năng thi triển. Ít nhất, những cái pháp thuật bá đạo cần dùng tới thiên địa linh khí là không cách nào dùng. Tử khí huyền môn của vụ ẩn thanh nhất là có thể sử dụng bên trong trận pháp. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì vụ ẩn thanh nhất tử khí huyền môn thuộc về pháp thuật mà không thuộc về đạo thuật. Cần phải biết rõ... Đạo thuật là thời Hán mới xuất hiện Mà thời Tần không có đạo thuật Chỉ có pháp thuật Sau khi chém giết mấy tên giặc hoa Vẻ mặt dữ tợn hô to gọi nhỏ Trường sinh bắn ra phù chỉ Nhanh chóng vẽ viết một đạo phù chú Quả nhiên không có hiệu quả Mắt thấy đạo thuật không có hiệu quả Trường sinh tức thì cả người phát lạnh Như rơi vào hầm băng Rõ ràng là toàn tay một bộ bài tốt Làm sao lại khiến cho mình đánh thành như vậy? Nghịch lân không dùng được, đạo thuật không hiệu quả, giúp đỡ còn bị bản thân phái ra ngoài. Thật sự là ngu không ai bằng, tự tìm đường chết. Không chờ trường sinh phục hồi lại tinh thần, càng nhiều giặc hoa lại từ bốn phương tạm hướng lao tới. Trong này cũng không bao quát đầu lĩnh của thất đại gia tộc. Bên trong trận pháp bao trùm trăm trượng vuông có một gò đất nhỏ. Lúc này, bảy tên đầu lĩnh, bao gồm cả vụ ẩn thanh nhất, đang đứng ở trên mô đất, cúi nhìn xem chiến. Còn thỉnh thoảng đưa mắt trông về phía xa, đề phòng đám người dư nhất có khả năng tùy thời xuất hiện. Bọn họ không sợ dương khai, chỉ sợ dư nhất, bởi vì chính nhã phát tàng của dư nhất có thể ra vào trận pháp. Trứng sinh lúc này trong lòng có nhiều tức giận. Nếu như mình tài nghệ không bằng người, Thất bại cũng không oan uổ Mối chốt là pháp thuật của mình Cùng với nghịch lân ở bên trong trận pháp Đều không sử dụng được Rõ ràng có năng lực Lại không thể sử dụng ra Điều này khiến cho hắn vô cùng nén giận Lại không thể làm gì Lần lượt trong lòng chất vấn bản thân Vì sao lại làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy Phát xác sản được bản thân lâm vào Thật sâu tự trách cùng nôn nóng Trường sinh chỉ có thể bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, bởi vì khó chịu là tối kỵ của võ nhân, nhất là lúc lâm trận đối địch, tâm phiền ý loạn sẽ dẫn tới bản thân tắc lòng đại loạn, tiền thôi mất cân bằng. Mặc dù lúc này chảy vuốt đầu mối đã không có ý nghĩa hào nhưng trưởng sinh vẫn giữ thói quen như trước nhớ lại. Bản thân sở dĩ thân hãm tuyệt cảnh là bởi vì đối với mình quá mức tự tin, Tự nghĩ dược hỏa lăng không mau lẹ vô cùng, giặc hoa, cản bản thân là không được. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Chính mình lần này phạm phải, tối kỵ của binh gia. Hơn nữa, bản thân trẻ tuổi khí thịnh, chỉ vì cái trước mắt, tâm tồn may mắn cũng đã khiến cho bản thân hãm tuyệt cảnh. Bản thân trước đây đã làm ra rất nhiều chuyện, đều là binh đi nước cờ hiệp, kiếm tổng thiên phong cục chính bởi vì nếm được vị ngon ngọt của binh đi nước cờ hiệp, mới dẫn tới lá gan của mình càng lúc càng lớn đối mặt với địch nhân cường đại, nhưng nghĩ mạo hiệp cầu thắng, tốc chiến tốc thắng. Thế nhân có nhiều người thờ phụng, cầu phù quý trong nguy hiểm, thật tình không biết rằng, cầu phù quý trong nguy hiểm vốn là cầu chỉ 1 phần 10 mà mất đi 9 phần 10. Đây vốn là một lời khuyên nhủ mà thế nhân không thể đơn giản mạo hiệp Lại bị người ta cắt câu lấy nghĩa nhầm thành khích lệ thế nhân mạo hiểm. Mình chính là một trong rất nhiều người bị hại. Lần này bình đi nước cờ hiệp quả thực lấy được một ít thắng lợi. Thế nhưng lại khiến cho mã thất tiền đề. Chỉ một lần liền đem bản thân góp vào trực tiếp thua không còn gì nữa. Bởi vì trường sinh lúc này đang cùng giặc hoa hỗn chiến chém giết. Những tên giả qua khác lo lắng ngộ thương người một nhà để không dám tùy ý phóng dạng âm khí. Trường sinh dùng ít địch nhiều cầm long uy ở trong tay trái vông phải chả trắng trợn chém giết. Là người đều có bản năng cầu sinh phàm là có thể sống không ai muốn chết. Đồng thời hỗn chiến trường sinh lại từ trong đầu suy nghĩ. Thế nhưng tâm trí của hắn cũng nghĩ không ra được cách để thoát hồn bởi vì cái gọi là hật có chuyên công, hắn mặc dù thông minh vô cùng, đối với trận pháp vẫn là một chữ cũng không biết, căn bản không cách nào phá trận thoát thân. Xác định bản thân thoát thân vô vọng, Trừng Sinh ngược lại thản nhiên. Bản thân cuối cùng cũng chỉ là người mà không phải là thần. Tuổi còn trẻ liền vị cực nhân thần, cắt đất vương, cũng không uổng công một kiếp làm người. Nghĩ tới đây, Trừng Sinh biểu tình chuyển lạnh, nhíu mày nhìn quanh. Hôm nay Trận chiến này, sợ là trận chiến cuối cùng của bản thân Chính là cuối cùng phải chết trận Cũng muốn tận suất toàn lực trọng thương ra qua Trường sinh, chương 526, dùng ít địch nhiều Có hy vọng thoát thân là một cách làm. Vô vọng thoát thân lại là một loại đồ pháp khác. Xác định bản thân vô vọng thoát thân, trường sinh chỉ có thể lui mà cầu thứ nhì. Không hề phí công muốn sống mà là mạnh mẽ định tâm thần, bài trừ tạm niệm. Đây là trận chiến cuối cùng của mình. Dù là không thể tận diệt đối thủ, cũng muốn cố gắng đạt tới giết nhiều. Bản thân giết càng nhiều, đóng người đại đầu ngày sau áp lực lại càng nhỏ. Bắn người trước hết phải bắn ngựa Bắt giặc trước hết phải bắt vua Trường sinh tự nhiên cũng hiểu được Nhưng lúc này Bao quát vụ ẩn thanh nhất Cùng với những tên giặc hoa đồ lĩnh khác Đều đang trên mô đất ở xa Quan chiến Cũng không có hạn tràng Hắn không có cơ hội động thủ Chỉ có thể trước mắt đối phó những giặc hoa đang sông lới Bởi vì cái gọi là Công dục thiện kỳ sự Tất tiên lợi kỳ khí Lòng nguy chính là tuyệt thế thần binh, có nó nơi tay, Trường Sinh có thể thoải mái trấn đứt binh khí đối thủ, đã có thể tiêu trừ uy hiếp trước mắt, cũng có thể rút ngắn thời gian cần thiết để biến chiêu sau đó. Trường Sinh trước đó không nghĩ tới, bản thân sẽ rơi vào loại tình huống như thế này, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý để chết. Thời điểm nghênh chiến sắp qua, trong lòng luôn luôn nhịn không được hiện lên bi thường Vì cố gắng ổn định tâm thần, trường sinh chỉ có thể ở thời điểm đối chiến, âm thầm đếm qua những tên giặc hoa chết dưới lưỡi đao của mình. Hỗn nguyên thần công, tụ liễm linh khí mặc dù cực chịu nổi tiêu hao nhưng mà đối mặt với loại đánh nhau kịch liệt này vẫn như cũ nhập không đủ xuất. Trường sinh cũng nghĩ tới lợi dụng truy phong quỷ bộ, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, dùng cách này chỉ hoãn thời gian khôi phục linh khí. Nhưng hắn cũng không dám làm như vậy, bởi vì hắn một khi thoát ly đám người, hạm khí tên bắn lén của giặc hoa sẽ nơi gót mà tới. Chỉ có cùng giặc hoa cận thân hỗn chiến những tên giặc hoa khác mới có kiên kỵ. Giặc hoa cũng phải là người ngu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không chính diện tiền công, mà là đem trường sinh vây quanh, ở xung quanh đồng thời động thủ. Trường sinh phản ứng nhanh chóng, ứng đối nhanh nhẹn. Giặc hoa tuyệt đại bộ phận, tiến công đều bị hắn có thể kịp thời hóa giải. Nhưng hắn trung quy cũng không phải là ba đầu só tay. Bên trong hộn chiến, khó tránh hỏi cẩn thận mấy cũng có sờ sót. Trước lát sau, lại có giặc hoa từ sau lưng đánh lén. Trên lưng bị chém ra một vết rách rất dài. Trưởng sinh trên lưng còn có đeo một tiểu bao phục. Giặc hoa nhất đào kia chẳng những cắt vào sau lưng của hắn. Còn đem bao phục trên lưng cũng mở ra. Trong bao quần áo, đựng là một bao dược phấn độc dược. Phát ra sạt được sau lưng trợt nhẹ. Trường sinh lập tức vùng đao vòng múa, bước lui đối thủ, đồng thời vội vàng xoay người. Theo sau đó thúc dục thuần dương linh khí. Từ ngón giữa, thôi sinh ra hỏa diễm nóng bỏng. Một bên vùng đao nghênh chiến, một bên đốt cháy độc phấn thôi sinh ra khói độc. Trường sinh chế biến độc phấn chính là vật kịch độc, sinh ra sương mù, cũng độc vô cùng, khói độc phiêu tán, những tên giặc qua chỗ gần, đừng mũi chịu xào, hít phải khói độc, lập tức độc phát, ho ra máu. Những tên giặc hoa bị trúng độc, tự nghĩ không thể sống, liền giận nảy sinh ra ác độc, gào thét vọt lên, cũng không cầu chém giết trường sinh, chỉ cầu ôm lấy eo thân của hắn. Cũng như tay chân của hắn Để cho người khác sáng tạo cơ hội động thủ Trường sinh vông đao Đem hai người chặn ngang chặt đứt Không chờ Quay người xuất đao Một tên giặc hoa khác đã từ phía sau ôm lấy hắn Những tên giặc hoa còn lại Nhìn thấy có cơ hội Lập tức ngừng thở ùa lên Trong lúc này Tên giặc hoa bị độc gần chết Lực lớn tới dọa người Mắt thấy không cách nào vứt bỏ người này Trường sinh chỉ có thể lần nữa thúc giục thuần dưng linh khí Từ quanh thân thôi sinh ra liệt hỏa hưởng hực Dù cách này Ngăn cản những tên giặc hoa còn lại cận thân Liệt hỏa trở hiện Một đám giặc hoa lập tức theo bản năng Lui về phía sau này tránh Nhưng tên giặc hoa ôm lấy trường sinh Lại không buông tay Chịu khổ lửa cháy bừng mừng đốt cháy Khiến cho thống khổ Dưới sự cùng nộ đột nhiên mở miệng Hướng về phía cánh tay trái của trường sinh trực tiếp cắn xuống Phát ra ra được cánh tay trái kịch liệt đau nhức Trường sinh gấp dơ lên cánh tay phải Dùng chơi đao dồn sức đụng vào đầu lâu của giặc hoa Cửa động này mặc dù thành công khiến cho tên giặc hoa phải nhả ra Thế nhưng một khối huyết nhục trên cánh tay trái cũng bị giặc hoa cưng rắn cắn xuống Mắt thấy cánh tay trái của mình huyết nhục mơ hồ Mà tên giặc hoa đã bị đốt đen kịt vẫn còn nghĩ sông lên Trường sinh tiện tay đem độc phấn trên tay trái còn sót lại Hướng về phía đám giặc hoa vứt ra ngoài Sau đó xoay người vùng đao Đem tên giặc hoa gần chết trực tiếp bay đầu Những tên giặc hoa ở chỗ gần Có không ít hít phải khói độc Trường sinh thừa cơ phản kích cướp công Liên bộ mạch giết tới hơn 10 người Trong đó không thiếu tử khí cao thủ Tới lúc này Những tên giặc qua bị hắn chu sát Đã lên tới 37 người Thừa dịp giặc qua trận cướp bất ổn Trường sinh lấy ra thuốc cầm máu Thoa lên cái tay trái Bởi vì vết thương ở sau lưng cũng không tiện xóa thuốc, chỉ có thể đem dược phấn còn lại về về phía sau lưng. Thời điểm trường sinh xoa thuốc, một mực nhìn xem đám người vụ ẩn thanh nhất. Vụ ẩn thanh nhất đều là mặt không biểu tình, rõ, rõ ràng trong thời gian ngắn cũng không muốn xuống hạ tràng. Trường sinh rất rõ ràng, vụ ẩn thanh nhất sở dĩ chậm chạp không xuống. Chính là bởi vì đối với hắn có nhiều kinh kỵ Lo lắng lúc này hạ tràng Sẽ bị giết lại Bởi kẻ kia Nhất định sẽ hạ tràng Nhưng không phải là hiện tại Mà là lúc trưởng sinh bị tiêu hao hết linh khí Giấu hết đèn tắt Mới ra tay Giặc qua cũng không cho trường sinh Có cơ hội thở dốc hồi thần chớp mắt liền trở lại Bởi vì chút giặc qua này Cũng không thuộc về cùng một gia thục Mà là đều có tâm cấp công Thời điểm tiến công Liền ít có bổ cục Trường sinh liền nắm lấy cơ hội Lại giết thêm 14 người Tới lúc này Trường sinh đã toàn thân đẫm máu Trên thân máu đen Có chính mình cũng có của giặc hoa Y phục từ lâu không phân biệt được màu sắc Mà là thuần một màu đỏ tươi Bởi vì giặc hoa thế công mạnh mẽ Chém giết dị thường thảm liệt Vì vậy trường sinh mặc dù Giết hơn 50 người Thời gian nhưng cũng không qua bao lâu Linh khí trong cơ thể, hao tổn cũng không phải là rất nhiều, nhưng dư tới 6 thành. Giả qua cũng biết, trường sinh có giúp đỡ ở phụ cận. Lo lắng trợ thủ của hắn sẽ chạy tới cứu viện, liền giống như điền vông đao cấp công. Chủ đi giả qua này, tu vi thấp nhất cũng làm khí tu vi, thời điểm suốt đao cũng không chậm. Nhưng đối thủ của hắn lại là trường sinh thân có tử khí tu vi. Bọn họ nhanh, trường sinh còn nhanh hơn. Cao thủ so chiêu, thắng bại sinh tử. Chỉ trong gang tấc, người nào chậm, kẻ đó liền chết. Duy trì liên tục chém giết đã khiến cho trường sinh có chút chân lặng. Thời điểm tiến thối công thủ hầu như đều phát ra từ bản năng. Chẳng qua, những tên địch nhân bị hắn giết, hắn vẫn nhớ được dị thường rõ ràng. Đây là trận đấu cuối cùng của cuộc đời, hắn nhất định cần phải cho chính mình một cái bản giao hài lòng. Nửa nén hương sau đó lại có hai mươi mấy người chết dưới đau của trường sinh. Kể từ lúc trường sinh bị vây khốn bởi trận pháp cho tới nay mới chỉ đi qua thời gian đốt hai nén hương mà giả qua tử vong nhân số đã đạt tới mức khiến cho người ta sợ hãi lên tới 81 người. Trong đó còn có tới 10 tên tử khí cao thủ. Thảm liệt chém giết khiến cho trường sinh quẻ oải vô cùng. Mắt thấy một cỗ giả qua Trên thiết thể có treo túi nước Liền khí quán thân đao Kéo dài xuất đào bước lui những tên giặc qua chỗ gần Rồi nhanh chóng thì xuất ra linh khí Đem túi nước cách không bắt vào tay Cắn mất nắp đậy Ngưỡng mặt Đổ vào Chất lòng vào cổ họng cay độc vô cùng Hóa ra đây là rượu trường sinh không thích uống rượu Nhưng lúc này hắn cũng rất may mắn Uống phải rượu Bởi vì rượu có thể gia tốc huyết khí vận hành Cũng có thể trợ giúp hắn phấn khởi tinh thần Ngay tại lúc Trường sinh ngừng mặt Uống nhanh Một đạo nhân ảnh từ nơi xa cực nhanh đi tới Trường sinh có cảm giác Vội vàng ném đi túi rượu Vùng đào ngành đón Đợi tới khi xuất đào Mới nhìn rõ được hình dạng của người này Người này có một cái mũi ưng rất lớn Tuổi tác khoảng trên dưới 50 Tường ngũ đoạn Chính là một tên đầu lĩnh Trong thất đại gia tộc Trước mắt hai người đấu tranh trực diện Kèm theo những âm thanh vang lên Trên thân đao truyền đến cực lớn phản chấn Cái này khiến cho trường sinh đột nhiên nhú mày Bởi vì lực đạo phản chấn mãnh liệt như vậy Cho thấy Long Uy không thể chặt đứt binh khí của đối phương Trong lòng nghiêm nghị chăm chú nhìn kỹ Đã phát hiện người này sử dụng binh khí Cũng không phải là đao kiếm Mà là một thiết giản màu tím đen Trường sinh đã thấy qua nhiều thần minh lợi khí Lếp mắt nhìn thấy người này sử dụng thiết giả Chính là huyền thiết tạo thành Cũng thuộc về tuyệt thế thần minh Tên giả qua sử dụng thiết giả Mặc dù thân hình thấp bé Lại dị thường cường tráng Chính là động nguyên tu vi Không thể giả được là tử khí cao thủ Tên giả qua thấp bé này Bị áp chế Liền huy vũ ra thiết giả Chính diện tiến công Những tên giả qua khác Thấy người này tự mình hạ tràng Cũng hưng phấn vô cùng, nhào nhào nói theo, đem trường sinh vây quanh ở trong đó, trắng trợn vây công. Người này ra trận, trường sinh liền biết rõ đối phương là hướng về phía Long Uy mà tới. Những tên giả hoa khác, sử dụng binh khí, cũng không cách nào cùng Long Uy chống lại. Nhưng thiết giản do người này sử dụng thì có thể. Qua mấy hiệp, tên giả hoa thấp bé, nhìn chuẩn cơ hội. Thừa dịp trường sinh hồi đao tự bảo vệ mình, liền nộ hồng phát lực. Hủy vũ thiết giản Đen Long Uy nện gãy Trường sinh chương 527 Máu vẩy dị vực Long Uy mặc dù vô kiên bất tồi Lại cuối cùng Là trường đao mở lưỡi Mà tên giặc hoa kia sử dụng thiết giản Cũng là huyền thiết chế tạo. Thân giản dị thường trầm trọng. Đao giả đụng vào lẫn nhau. Long uy tự nhiên rơi xuống hạ phong. Tên giả qua thấp bé sở dĩ nóng lòng hạn tràng. Chính là chứng kiến. Trường sinh bằng vào ưu thế binh khí. Khiến cho trường nhân phe mình. Tạo thành đại lượng tử thương. Lúc này thành công đem long uy nện gãy. Không tránh khỏi hết sức vui mừng. Mà đám giả qua ở chỗ gần. Thế thế cũng đồng thành hoan hồ. luôn tiếng khen ngợi. Nhưng khiến cho tên giặc hoa thấp bé không nghĩ tới Chính là Trường Sinh Sau khi bị bẻ gãy binh khí Cũng không có khiếp sợ ngạc nhiên Cũng không có chút nào đình trệ Mà là trở tay Đem thanh đào gãy ném ra Cố lúc đó đạp địa mận lực Phi thân thẳng vào Đợi đến khi tên giặc hoa thấp bé Huy vũ thiết giản Đem đào gãy đánh bay Trường Sinh liền theo sát tới Mọi người ở đây cho rằng Trường Sinh muốn thở dịp hư mà vào Gia quyền trọng thương Tên giả qua thớp bé Thế nhưng Trường sinh lại khi quán chân phải Kể sát đất đá lên Không nghiên lệch Chính giữa hội âm hạ thể Của tên giả qua kia Hội âm huyệt Chính là hạ tam lộ đứng đầu Sau khi bị thương sẽ kịch liệt đau nhức Trường sinh nhất cướp này Lực đạo 10 phần Trực tiếp đem đối thủ Kịch liệt đau nhức khoan tim Nhảy về phía trước cách mặt đất Trường sinh muốn chính là loại kết quả này, đợi đến khi tên này nhảy về phía trước cách mặt đất, linh khí của hắn liền gấp quán nắm tay phải, toàn lực đánh ra, chính giữa đan điền dưới bụng đối thủ. Đan điền còn có tên là khí hải, là kỳ kinh trọng huyệt, có thể chữ nạp linh khí của người luyện khí, cũng là nơi nhâm mạch đốc mạch giao hội. Đan điền chịu khổ trọng thương, hậu quả trực tiếp là kinh mạch sụp đổ, tù vì tận phế. Trường sinh cũng không để ý tới tên giặc hoa thấp bé thổ huyết manh ngược. Người này chết sống còn bất luận, tu ví nhất định là phế đi, hơn nữa đã phế vô cùng triệt để. Bất đi lòng nguy, trường sinh liền chuyển thành thi triển cận thân, so đấu. Hắn mặc dù sử dụng trường đao, lại cũng không am hiểu dùng đao. Hắn am hiểu nhất là cận thân cấp công, hơn nữa hắn tinh thông kỳ hoàng chi thuật, Biết rõ kinh mạch cùng huyệt đạo Của nhân thể Phạm là gia chiêu Không quản quyền trưởng đập nệ Hay là đạp đá Đều là chí mạng tử huyệt Tên giặc qua thấp bé Được giặc qua ở đằng sau đỡ lấy Nhưng lúc này Đan riền đã bị phá hủy tu ví mất hết Vốn cho rằng Mình hủy đi long huy của trường sinh Chúng nhân phe mình Để có thể rất nhanh đem hắn bắt lại Chưa từng nghĩ tới Mất đi long huy Trường sinh vệ mà thế công không giảm, chuyển chuyển xê dịch, càng phát ra thành thạo khí nộ tích tụ, một ngụm máu tươi lại lần nữa đoạt hầu phun ra. Trường sinh lúc này đã trở thành một huyết nhân triệt để. Hắn biết rõ bản thân đang đại lượng mất máu, nhưng cũng vô kế khả thi. Đại lượng mất máu, hậu quả trực tiếp chính là thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu không phải là có linh khí chống đỡ, bản thân sợ rằng lúc này Đã kiệt lực ngã xuống đất 92 93 Nhân số ra qua tử vong Một mực chậm chạp tăng trưởng Trưởng sinh cũng không biết Con số này khi nào sẽ đình chỉ Chỉ hy vọng con số này Nhiều được bao nhiêu hay bấy nhiêu Lòng hư vinh mỗi người đều có Trưởng sinh cũng không phải là ngoại lệ Mặc dù biết rõ thủ thắng vô vọng Nhưng cũng hy vọng chết có ý nghĩa Ngày khác nếu như lan truyền ra ngoài Thế nhân cũng có thể xem trọng bản thân hơn Mất đi Long Uy Trường sinh linh khí hao tổn Tốc độ rõ ràng tăng nhanh Trước mắt nên chỉ còn lại năm thành không tới Hổ vào mấy dê Cùng với hổ nhập quần lang Cũng không có đồng dạng Bởi vì dê kiều là không có lực phản kích Mà sói Thì sẽ tấn công cắn trả Trường sinh lúc này chính là hổ nhập Quần lang chu Đích Giặc Hoa Rất có thể đã được đông doanh hoàng đế Điều đến trung thổ, tự nhiên phải trải qua ngàn trọn vạn tuyển. thấp nhất cũng là tam động tu vi, làm sắc linh khí. Nghĩ muốn kích giết bọn hắn, đối với trường sinh nói thì cũng không phải là việc khó. Nhưng mà nghĩ tại thời điểm, hãm vào vòng vây lớp lớp, giết chết được đối thủ mà tự thân lông tóc không tổn hao gì. Toàn bộ không có khả năng. Một lát công phu sau, trường sinh trên thân lại có thêm mấy đạo vết máu. Rất là sâu Trường sinh tùy thân mang theo thuốc cầm máu Đã sớm dùng hết Mắt thấy vết thương đổ máu Cũng chỉ có thể mặc kệ Kỳ thực hắn cũng có thể phong huyệt cầm máu Nhưng huyền đạo quanh thân lẫn nhau tương liền Kéo một sợi tóc động tới cả người Không quạt Phong huyền đạo gì Cũng sẽ khiến cho linh khí vận hành trì trệ Ngay tại lúc trường sinh Cùng với đám giặc hoa hỗn chiến đối công Lại có thêm một người Lớt xuống mua đất Người này khoảng hơn thất tuần Dầu tóc bạc trắng thân xuyền áo gai Chân đạp quốc cố Tủy thần cũng không mang theo binh khí Bắt thấy người này đi tới Một đám giặc hoa lập tức Lui về phía sau trốn tránh Dọn ra địa phương Cung cấp cho kẻ kia ung dung xuất thủ Người này hạ chàng Cũng không có nhiều lời nói nhạc Trực tiếp phì thần xuất trược Chủ động cướp công Cái tên lão bạch mau này là Thái Huyền Tu Vi tuy dùng tay không, lại thế công lăng lệ ác liệt bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết là có đánh được hay không Công phu quyền cước của người này đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh mặc dù chiêu thức nhìn như bình thản không có gì nhưng là thẳng tới yêu hại đã tiến vào đại xảo nhược thuyết đại đạo trí giả siêu nhiên cảnh giới Mắt thầy lão bạch mau ra chiêu Vẫn luôn muốn nghĩ Cùng với bản thân linh khí đối công Trường sinh lập tức minh bạch Người này sở dĩ hại chàng Chính là bởi vì dưới cái nhìn của đám người xung quanh Mình lúc này linh khí đã gần khô kiệt Tới mức dầu hết đèn tắt Cái lão bạch mau này Phạm phải Đồng dạng sai lầm với hắn Đó chính là không biết Cư sơn cao thủ bình thường Đánh tới bây giờ linh khí đã thay đáy Những án sử dụng nội công tâm pháp chính là hỗn nguyên thần công mà Ngọc Thanh Tông thất truyền đã lâu Chẳng những linh khí khôi phục tốc độ nhanh hơn từ khí cao thủ bình thường Mà linh khí trong cơ thể, số lượng dự trữ cũng nhiều hơn rất nhiều so với từ khí cao thủ bình thường Không thể tùy tiện phạm sai lầm Bởi vì bất luận loại sai lầm nào cũng sẽ cần phải trả giá thật nhiều Trường sinh phạm phải cái sai kết quả rơi vào tình cảnh như vậy. Lão Bạch Mau này cũng phạm sai lầm, tự nhiên cũng phải gánh chịu hậu quả. Thời điểm tiến thối công thủ, trường sinh mượn phòng thủ lui về phía sau, dần dần nhích tới một gốc đại thụ ở phía sau. Chỉ tới khi lưng mình cách thân cây chẳng qua bốn thước, không hề phòng thủ, thuần âm linh khí quán trú xong trưởng, cùng với Lão Bạch Mao đối trưởng hộ công. Trường sinh là cư sơn tu vi, mà Lão Bạch Mao Là Thái Huyền tu vi M dù đều là tử khí nhưng cũng có cao thấp phân chia cho lúc đối trước Tr trường Sin lên bị đối phương sử dụng ra Thái huyền Linh khí tinh thuần trấn cho bayh ngược trưởng sinh biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này nhưng hắn sở dĩ lưng tựa đại thụ cũng là bởi vì sau khi đối phương đánh mây có thể mau cháu ngừng lại thế lui để phản xung quay về hắn nghĩ như vậy cũng làm như vậy chẳng qua Nhanh chóng ngừng lui Thế nhưng cũng cần phải trả giá thật lớn Sau lưng đụng vào thân cây Đồng thời với lúc đó Một ngụm máu tươi liền phản xung lên miệng Lão Bạch Mào mặc dù Thành công đem trường sinh đánh bay Nhưng cũng bị trường sinh phát ra thuần âm linh khí Nội xâm kinh mạch Tức thì khắp cả người phát run Run dậy chết lặng Không chờ hắn vận khí lưu thông máu Trường sinh đã trở lại phụ cận Một ngụm máu tươi phun ra Đồng thời nắm tay phải Hoàn chú thuần âm linh khí cũng đập vào trình dĩa trọng huyệt ấn đường Chỉ một quyền liền đem lão bạch mau nện khiến cho cứng ngắc ngã xuống đất Không chờ những tên giặc hoa ở chỗ gần kịp phản ứng tiến lên cứu viện Trường sinh liền tái khởi một cướp trực tiếp đạp chết Biến cố phát sinh vô cùng đột nhiên Trong trước mắt tất cả giặc hoa đều ngây người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Chẳng qua ba hiệp, thái nguyện cao thủ phe mình liền chết dưới tay của trường sinh. Hơn nữa, chết rất khoát như vậy, cũng rất triệt đề. Trường sinh mặc dù thành công giết chết lão bạch mau, nhưng đối phương linh khí tinh thuần. Đối trưởng trước đó đã khiến cho bản thân hắn bị thương tới tạng phủ. Lúc này đang ngũ tạng quay cuồng, thống khổ vô cùng. Bất ngờ, vào lúc này, trường sinh lần nữa cảm giác rằng được Một hơi linh khí của bản thân Hơn nữa phát ra từ ngoài trăm dặm chính bắc Lần này tín vật cảm triệu Không thể nghi ngờ là dương khai phát ra Bọn họ đợi lâu Không được đã nhận ra dị thường Cảm giác ra được đám người dương khai Lần nữa cảm triệu Trường sinh trong lòng đã ấm Lại đau buồn Ấm chính là bởi vì chúng nhân phép mình Cùng với bản thân có nhiều ăn ý Nhạy cảm nhận ra khác thường Đau buồn chính là bởi vì Đàm chiến hữu vẫn còn đang chờ bản thân, nhưng mình khả năng cũng không trở về được. Địch nhân sẽ không bởi vì trường sinh trọng thương thống khổ mà cho hắn có cơ hội thở dốc. Phục hồi lại tinh thần, lập tức gào thét xuống tới. Lúc này, linh khí trong cơ thể trường sinh cũng chẳng được tới 4 phần. Hắn không muốn đem linh khí còn thừa nhiều, lãng khí vào trên thân ra qua bình thường. Nhưng liên tiếp hao tổn hai tên đầu lĩnh. Năm người bên trên mô đất trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Mà hắn cũng không có cơ hội xông tới cận thân chém giết 121, 122, con số vẫn như trước chậm chạp ra tăng Trường sinh mặc dù cảm giác ra được đám người xương khai sử dụng linh khí tín vật thúc dục bản thân trở về Nhưng cũng biết đám người xương khai cũng không lập tức ra ngoài tìm hắn Nhưng hắn cũng không hy vọng đám người xương khai ra ngoài tìm mình Bởi vì dạ qua đã biết rõ Phe mình có người có thể tiến vào trận pháp Mà vụ ẩn thanh nhất Đang ở đây Dư nhất nếu như tiến nhật trận pháp Trong nháy mắt cô sẽ bị ngăn lại Đóng người dương khai Chẳng những cứu không được bản thân Mà sẽ đem bản thân chịu liên lụy Hỗn nguyên thần công Quả thực rất lợi hạn Không hổ là thần công danh tiếng Nhưng hỗn nguyên thần công dù sao Cũng không phải là tiên pháp Tốc độ khôi phục linh khí Có mau hơn nữa cũng không kịp bổ sung linh khí nhanh chóng hao tổn trong lát sau, trong cơ thể trường sinh linh khí chỉ còn lại hai thành Mà lúc này đám giặc hoa đã sớm phơi thay khắp nơi Tử vong nhân số đạt tới 168 Hiện tại, vết thương của trường sinh đã không còn máu tươi chảy ra Máu tươi không phải là do dừng lại Mà là không còn máu tươi có thể chảy Trưởng sinh có thể rõ ràng cảm giác ra được huyết khí bản thân đã gần tới khô kiệt Lúc này Toàn bộ là nhờ vào Mấy ngụm linh khí còn sót lại để chống đỡ Thời khắc linh khí hao hết Cũng chính là lúc Mình sẽ quẻ hoài ngã xuống đất Nhưng vào lúc này trường sinh đột nhiên nghe được Phía sau cách đó không xa Chuyển đến thanh âm kêu rên Lo lắng có giặc hoa còn chưa chết hết Từ phía sau lưng đánh lén trường sinh đồng thời xê dịch Rồi vội vàng quay đầu Sau khi quay đầu Trường sinh trong lòng đột nhiên dùng mình Bởi vì hắn chứng kiến một đạo Thân ảnh màu vàng Đang ở cách đó không xa lão đảo Đuôi về phía sau Người này mặc dù lấy tay che mặt Trường sinh nhưng vẫn nhận ra người này Chính là Hoàng Tứ Lang đó không lâu được hắn cứu ở An Đông Mắt thấy Hoàng Tứ Lang hiện thân nơi này Trường sinh trong lòng vui mừng vô cùng Hắn vốn không muốn cùng Hoàng tử Lang có nhiều quan hệ Vì vậy cũng không cho phép hắn hướng về phía chúng nhân phép mình đồng hành Chưa từng nghĩ tới Hoàng tử Lang chấp niệm báo ân Vậy mà một đường tìm đi qua Hoàng tử Lang sở dĩ lấy tay che mặt Cũng không phải là lo lắng bị người nhận ra Mà là lúc thi triển ra thổ hành độn thuật Độn phải bình chướng vô hình của trận pháp Mắt thấy trường sinh nguy tại sớm tối Mà bản thân lại không thể tiến vào Hoàng tử Lang gấp tới mức ngũ tạng đều đốt Liên tục nhảy về phía trước Vương gia Cái này làm thế nào cho phải Trưởng sinh vốn đã không còn hy vọng Nhìn thấy Hoàng tử Lang Trong lòng tức thì sinh ra hy vọng Đám người đại đầu Khả năng không phải là đối thủ của sạc hoa Nhưng Hoàng tử Lang Chính là tử khí cao thủ Có nó trợ chiến Cũng còn một đường sinh cơ Nghĩ tới đây Trường sinh lập tức luồn tiếng nói ra Bọn họ đang ở chính bắc Ngoài trăm dặm Còn có một người Ở bên ngoài 300 trăm dặm trình đông Người nhanh chóng đi thông báo bọn họ Hảo Hoàng Tứ lang luồn tiếng trả lời Nhưng vào lúc này Ở trên mô đất lại có hai người đồng thời bay tới Rất hiển nhiên Bọn họ nghĩ muốn tranh thủ Trước khi đám người xương khai đi tới Liền giết chết trường sinh Trường sinh lúc này đã là nhỏ mạnh hết đà Lo lắng Mình không chống đỡ được Tới lúc đáo người dưng khai tới liền cởi xuống túi đeo hông Đem long mạch đồ phổ Ở trong ngực nhét vào trong đó Rồi dùng linh khí ném ra ngoài trận Giao cho bọn họ Hoàng tử Lang tung người Tiếp được túi đeo hông Sau đó thi triển ra thổ hành độ thuật Biến mất không thấy gì nữa Vừa ném đi túi đeo hông Hai tên đầu lĩnh của thất đại gia tộc Đã đi tới phụ cận Hai người này Một nam một nữ, nữ là một bà lão lớn tuổi, nam là một nam tử trung niên. Hai người vừa ra tay, trường sinh bỗng nhiên cảm giác được áp lực cực lớn bởi vì hai người này đều là thái huyền tu vi. Bà lão dùng là một đoạn roi có chín đốt tầm độc mà nam tử trung niên sử dụng là hai thanh đoạn đao tầm độc. Một người đánh xa, một kẻ đánh gần. Trường sinh mặc dù tinh thông kỳ hoàng chi thuật Lại cũng không phải là bách độc bất xâm Nếu có long huy nơi tay Trận chiến này còn có thể đánh Nhưng binh khí đã mất Toàn thân thủ thắng tuyệt không có khả năng Vì kháng cự Binh khí tầm độc của đối phương Trường sinh chỉ có thể thúc dục thuần âm linh khí Ở hai tay ngưng tụ ra hàn băng Như vậy Linh khí trong cơ thể nhanh chóng xói mòn Trước mắt chỉ còn lại một thành Trên đời Sự tình tàn không nhất Chính là khiến cho người gần chết Có được hy vọng Sau đó lại mất đi hy vọng Mắt thấy mình chống đỡ không đến lúc Đám người dương khai chạy đến Trường sinh chỉ có thể dứt khoát Lùi mà cầu thứ nhì Ở thời điểm trường tiên của bán lão Đánh tới liền thò tay bắt lấy Rồi tùy ý cho đoàn đao của giặc hoa Đâm vào bản thân ngực bụng Trực tiếp dùng trường tiên Quấn cổ đoạn hầu Chuyển nộ hồng phát lực Đem bà lão kéo tới phụ cận, rút ra hai thanh đoạn đào đang cắm ở ngực bụng, đâm vào ngực của bà lão. Trường sinh, chương 528, Ngọc Đá cùng Phở Bà lão dùng cây roi kia Mặc dù chúng hay đau Nhưng cũng không có lập tức mất mạ Đầu tiên là chậm rãi cúi đầu Nhìn về ngực mình Sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn Khí tụ tay phải Ý đồ trọng kích tam dương khôi thủ của trường sinh Cùng hắn đồng quy phu tận Mắt thấy ánh mắt khác thường của bà lão Trường sinh lập tức đoán ra được Suy nghĩ trong lòng của bà lão Không chờ kẻ kia đưa tay xuất trường Liền vội nhanh chóng đuôi về phía sau Cùng lúc đó Rút ra hai thanh đoạn đao ở trước ngực. Hai thanh đoạn đao vừa rút ra, trước ngực bà lão tức thì máu tươi phun ra, sau đó sinh cơ đoạn tuyệt, quẩy hoài ngã xuống đất. Mặc dù thành công giết chết hai tên thái huyên cao thủ của địch quân, trường sinh cũng bỏ ra đại giới vô cùng nghiêm trọng. Chẳng những trên thân chúng kịch độc, ngực bụng cũng bị đâm vào hai đao, cùng với ngoại thương lúc trước là có bất đồng. Hai đau này xâm nhập ngực bụng, tổn thương tới tạng phủ. Thời điểm nhanh chóng thối lui, lại lao đảo, cuối cùng đụng vào xác người, té ngã trên mặt đất. Thấy trường sinh lao đảo té ngã, ra qua chỗ gần, tự nghĩ có cơ hội khó được liền nhau nhau xông tới. Trường sinh lúc này đã tới mức dầu hết đèn tắt, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Mắt thấy ra qua vọt tới, chỉ có thể mạnh mẽ định tinh thần. Cầm lấy, hai thanh đoàn đao trong tay, né về hướng giặc hoa. Giặc hoa không nghĩ tới, hắn còn có lực phản kích, chỉ đề phòng qua loa. Hai tên giặc hoa xông về phía trước, đồng thời trúng đao đụng ngã. Những chúng nhân còn lại, thấy thế ngạc nhiên kinh hãi, nhao nhao ngừng chân, không dám tiến lên. trường sinh chống tay đứng dậy, mấy phen lắc lư, rồi rút cuộc thẳng thân đứng vững. 100 trăm... 72. Mặc dù biết rõ trường sinh đã là nỏ mạnh hết đà, đám ra qua còn lại đối mặt nhìn nhau không dám tùy tiện tiền lên. Bọn họ từ trước tới nay dùng dũng cảm không sợ tự xưng làm kiêu ngạo. Cặp phải trường sinh mới phát hiện nguyên lai bản thân cũng không có dũng cảm giống như mình vẫn nghĩ. Trường sinh mặc dù động thân đứng thẳng lại biết rõ bản thân đại hạn sắp đến. Thương thế quá nặng Chính là đám người dương khai kịp thời chạy đến Cũng không làm nên chuyện gì Trong eo của hắn Nguyên bản còn có một quả hồi tiên ngân đan Nhưng trước đây Hắn đã ủy thác cho Hoàng Tứ Lang Đem túi đeo hông của bản thân Giao cho đám người dương khai Trong đó Toàn là đồ vật trọng yếu Hắn cũng không hy vọng những vật này Rơi vào trong tay của giặc hoa Lui một bước, coi như hồi thiên ngân đan vẫn còn, hắn cũng sẽ không phục dụng Bởi vì hồi thiên ngân đan mặc dù có thể chữa thương nhưng không cách nào bổ sung linh khí Lúc này linh khí của bản thân đã gần tới mức khô kiệt Chính là ăn vào hồi thiên ngân đan cũng vô lực hồi thiên Còn không bằng đem lưu lại cho đám người dương khai Bởi vì cái gọi là hổ chết vẫn còn uy Một đám giặc hoa bị trường sinh dọa tới bể mật Mặc dù biết rõ Hắn đang nỗ lực trồng đỡ Nhưng cũng không dám tuyệt tiện tiến lên Mà ba người vụ ẩn thanh nhất Ở trên mô đất Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ Bốn vị tộc trưởng Hạ chàng trước đó Toàn bộ đã chết Bọn họ biết rõ trường sinh lúc này dầu hết đèn tắt Nhưng cũng biết Hắn trước khi chết Tất sẽ vong mệnh đánh cược một lần Lúc này thẳng lợi trong tầm mắt Ai cũng không muốn trở thành vật hy sinh cuối cùng. Giặc Hoa không động, trường sinh cũng không động. Hai thanh đoạn đao cùng trường tiên Ban nấy đều có tầm kịch độc. Lúc này, độc tính đã phát tác, tay chân của trường sinh dần dần chết lặng, đã vô lực tài chiến. Giặc Hoa sở dĩ không nóng lòng độ thủ là bởi vì trường sinh trước đó đã hứa Hoàng tử Lang nói cái gì, hắn cũng nghe thấy được. Thất đại gia tộc, Giặc Hoa có không ít kẻ. Là do đông doanh phải tới đại đường Làm đường xứ Bọn hắn có thể nghe hiểu được tiếng Hán Biết do đám người Xương khai Ở bên ngoài chăm dặn Hoàng tươi lang đổi tới cũng cần có thời gian Đám người dương khai chạy tới Cũng cần có thời gian Trường sinh chống đỡ không được tới lúc viện binh đi tới Bọn họ chỉ cần chậm rãi đợi trường sinh Độc phát ngã xuống đất là được Không cần mạo hiểm cầu thắng Trận chiến này Trường sinh dùng ít địch nhiều Dùng sức một mình Chủ sát giặc hoa 172 tên Trong đó Tử khí cao thủ không dưới 20 người bốn tên giặc hoa đầu lĩnh khác nữa Chiến tích như vậy Trường sinh đã thấy đủ Ngày sau lan truyền ra ngoài Cũng nói được Bởi vì cái gọi là Chó săn thường chết khi lên núi Tướng quân khó tránh khỏi chết trận Thân là đại đường thân vương Chết trận xa trường Cũng là số mệnh của mình. Bất kể là đối với bằng hữu. Hay là đối với hoàng thượng. Bản thân có thể làm. Đều đã làm. Đời này. Hắn đã không phụ lòng. Bất kỳ người nào. Có tồn thiện ý đối với mình. Trường sinh biết rõ bản thân mất mạng đã sắp tới. Bởi vì ngày xưa đổ loại cảnh tượng. Bắt đầu từ trong đầu. Nhanh chóng thoáng qua. Bản thân trước đây. Cả nhắc. Sách nước cho châu uống. Thời điểm dông tố. Cũng có giúp. Ở trong sơn động Cùng đám người Trần Lập Thu Vội vàng cưỡi xe ngựa Đi về hướng mộ phần rực vương Vì cứu triệu cô nương Mà ngộ nhập ổ rắn Nghe tần y mang theo người nhà Hớ ngựa sử đài Đem chăn nệm đồ vật Rất nhiều sự việc Rõ một một ở trước mắt Những hình ảnh nhanh chóng chấp động Dường như ngừng lại Ở trên mặt của trương mặt Trong lúc hoảng hốt Hắn dường như lại người được Mùi hoa lan hương khí nhạt nhạt quanh đây Nhìn thấy hình ảnh của Trương Mặc Trường sinh tức thì sinh ra ánh náy vô hạn Mình cùng Trương Mặc đã có phu thê chân thực Bản thân đời này ai cũng không nợ Duy chỉ có thua thiệt với Trương Mặc Sớm biết hôm nay Ngày đó Hán Tuyệt sẽ không ngủ lại Hán Trung Mắt thấy trường sinh miệng mũi đã chảy ra máu đen Mà chúng nhân phe mình Lòng còn sợ hãi không dàn tiến lên Một tên giặc hoa Trẻ tuổi có lam khí tu vi Lửa giận Một bên lươn tiếng chửi rủa Chúng nhân phe mình tham sống sợ chết Một bên ở trên thân của tộc nhân Lấy ra hắc cầu hỏa khí Thái Lan không nên vọng động Hán kiên trì không được bao lâu Có tên giặc hoa ý đồ khuyên càn Các ngươi đều mù không Tên giặc hoa thái Lan kia đưa tay chỉ về hướng Bắc. Trợ thủ của hắn đã tới. Một đám giặc hoa men theo hướng chỉ tay của người này, quay đầu về hướng Bắc. Quả nhiên, phát hiện ra ba đạo linh khí, một tím, hai lam đang bay về hướng này. Trong đó, có một đạo lam đậm linh khí đang nhanh chóng hướng Đông. Trong lúc chúng nhân quay đầu nhìn, Tên Thái Lan giặc hoa kia Ở trên thân tộc nhân Lấy xuống 10 cái hắc cầu Cùng với mấy cái hắc cầu Mà bản thân mang theo Cuốn vào bao phục trước ngực Rồi điểm lấy ngòi nổ nộ hống vọt tới trước Các người sợ chết Ta cung bản Thái Lan thì không sợ Tránh ra ta muốn cùng hắn Đồng quy vô tận Ngay tại lúc Cung bản Thái Lan đang nổ hống vọt tới trước Ở chính bắc núi Chuyển đến tiếng sư tử sống Của thích huyệt mình Vương gia kiên trì Chúng ta tới rồi Thiếu lâm sư tử hống Không giống với đề khí phát thanh bình thường Tiếng vọng kích động Thanh chuyển khắp nơi Vụ ẩn thanh nhất Ở trên mô đất Theo bản năng Quay đầu nhìn về phía bắc Trưởng sinh trên thân Đầy thương tích Đại lượng mất máu Lúc này Đã trùng hai loại kịch độc Sau khi độc tính phát tác Thất khiếu trẻ máu Đã thấy vật không rõ ràng Nhưng thẩm thức của hắn Coi như thanh tỉnh Nghe được thích huyền minh lên tiếng Bản năng nghĩ đến một phương giặc hoa Mặc dù nguyên khí đại thương Nhưng vẫn còn lực tái chiến Hơn nữa Thất đại gia tộc còn có ba vị đồng lĩnh Nhất là vụ ẩn thanh nhất Người này không đi Đám người thích huyền minh chạy tới chỗ này Không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa Phát hiện cung bản Thái Lan Dẫn đốt hỏa khí hướng bản thân vội sông mà tới, trường sinh tâm niệm chấp động, liền theo sau tung người nhảy lên. Cung bản Thái Lang cho rằng, hắn muốn thi triển thân pháp chỉ hoãn thời gian, vội vàng tung người cách mặt đất, hướng về phía lăng không đánh tới. Khiến cho cung bản Thái Lan không nghĩ tới, chính là trường sinh cũng không lăng không né tránh, mà là dừng lại tại chỗ. Đợi tới sau đó, liền rang ra hai tay. Chặn ngang ôm lấy Không chờ cung bản Thái Lan kịp phản ứng Trường sinh đã thúc dục Mấy ngụm thuần dương linh khí còn sót lại Quanh thân thôi sinh ra đóng bỏng hoàn diễm Rồi thi xuất ra dục quả lăng không Ôm hắn Bay về hướng mô đất ở hướng đông Thế tình hình này Một đám ra hoa biết do so hắn muốn cùng vụ ẩn thanh nhất ba người Đồng quy vô tận Tức thì vong hồn đại mạo Nhao nhao hô lớn cảnh báo Chỉ nói, cung bản Thái Lang đã dẫn đốt hỏa khí. Trưởng sinh cách vụ ẩn thanh nhất đám người, chẳng qua hơn 10 trượng. dục hỏa lăng không, mau chóng vô cùng. Trong mắt liền tới, ba người trên mô đất, thầy thế nhau nhau hít lấy một hơi khí lạnh. Vụ ẩn thanh nhất, tu vi cao nhất, không chờ hai người khác phục hồi lại tinh thần. Liền vội vàng làm pháp, mở ra tử khí huyệt môn. Cung bản Thái Lan lúc này bị trường sinh ôm vào trong ngực, đã bị thuần dương liệt hỏa, đốt tới thương tích đầy mình, gào khóc thảm thiết. Nhưng trước mắt sống chết khiến cho hắn lại không đánh mất lý trí. Biết mình lỗ mạng xúc động, gieo ra đại họa e sợ hỏa khí nổ vang, sẽ làm tai họa tới vô ẩn thanh nhất. Hắn liền liều mạng vặn vẹo, mang theo trường sinh từ trên không trung xoay tròn dạy ruộng. Muốn tránh toát ôm trói của trường sinh Trường sinh lúc này lo lắng nhất Chính là sau khi mình chết Đám người dương khai không phải là đối thủ của giặc hoa Thật vất vả Bắt được cơ hội Ngọc đá cùng vỡ với đám người vụ ẩn thanh nhất Làm sao lại có thể đơn giản bỏ lỡ Chỉ cần nổ chết Ba người vụ ẩn thanh nhất Giặc hoa còn dừng lại Đám người dương khai có thể ung dùng trồng đỡ Luôn lại một bước Coi như nổ không chết Nổ thành trọng thương cũng được rồi Trường sinh nghĩ như vậy Lại không thể làm như vậy Bởi vì linh khí của hắn đã triệt để khô kiệt Từ chi cũng có nhiều chết lặng Cuối cùng Vẫn còn là bị cung bản Thái Lan đẩy ra Cung bản Thái Lan Với mấy đem trường sinh đẩy ra Trong bao quần áo mười mấy quả hắc cầu hỏa khí Đồng thời nổ vang Kèm theo một tiếng nổ mạnh trùng thiên Phía trên mô đất, bụi mù nổi lên bốn phía, huyết nhục văng tung tué. Thiếu Quỳnh Minh cùng dương nhất đi theo Hoàng Tứ Lang hướng về phía nơi này ra sức cực nhanh. Trường sinh thiết triển ra dục hỏa lăng không, ôm cung bản Thái Lang phóng tới mô đất, bọn họ đang lúc vượt qua một đạo triển núi. Mắt thấy mô đất ở bên trên xảy ra bạo tạc kịch liệt, hai người tức thì vong hồn đại mạo, không hẹn. Mà cùng đau buồn hô lên Vương ra Hoàng tử lang ở một bên thay thế Cũng bi thống không hiểu nguy rồi, nguy rồi Vẫn là chậm Ta men theo mùi một đường tìm tới Chính là nghĩ đắp tạ báo ân Chưa từng nghĩ tới Đám mọi sợ kia biết pháp thuật Thổ hành độ thuật của ta không dùng được Cứu không được vương ra Thế quyền mình cùng dương nhất Cũng không tiếp lời Mà để khí gia tốc toàn lực bay tới Hoàng tử lang thật sâu thở dài Gia tốc bay theo Các người không cần khổ sở Ta cùng các người cùng một chỗ Vì vương gia báo thủ Trúc ra sau Ba người trước sau đi tới Lúc này Đám ra qua còn may mắn sống sót Tụ tập ở phụ cận mô đất Bởi vì bụi mù còn chưa có tản đi Cũng nhìn không thấy tình huống ở mô đất Chỉ có thể dựa vào tiếng kêu gào thảm thiết Của giặc hoa Giờ nhất cũng không chậm trễ Lập tức thi triển ra trình nha phát tàng Đem Hoàng tử lang cùng Thế Quyền Minh Đưa vào trong bình chướng Sau đó cũng nhảy vào trong Ba người sau khi vào bình chướng Lập tức thẳng hướng mô đất Lúc này giặc hoa đầu trí đã không còn Mắt thấy ba người đi tới Nhao nhao né tránh Vô tâm tài chiến Đám giặc hoa này không phải là mục tiêu của ba người. thứ nhất, ở hướng mua đất tìm kiếm trường sinh mà Thế Quỳnh Minh cùng Hoàng Tứ Lang thì chia nhau truy đuổi những tên giặc hoa đang cõng người bị thương. Bởi vì bạo tạc sinh ra đại lượng bụi mù, có ba người bị thương được giặc hoa dơ lên đầu đầy bụi đất. Không đuổi tới phụ cận, rất khó để phân biệt đó là ai. Thế Quỳnh Minh trước tiên đuổi theo một đám, phát hiện chúng nhân dơ lên Không phải là trường sinh Mà là một nữ tử thiểu cánh tay Hắn cũng không nhận ra người này Nhưng cũng biết người này Hắn là đầu lĩnh của địch quân Liền phóng ra một thương xuyên ngực Trực tiếp đầm chết Hoàng tử lang sau đó Cũng đuổi theo một đám người Nhưng người này dơ lên Không phải là trường sinh Mà là một nam tử trung niên Bị bạo tạc Khiến cho trước ngực huyết nhục mơ hồ Thổ hành độ thuật của hắn Cũng quả thực cao minh Trực tiếp hiện thân sát cạnh, một chưởng vào đầu. Sau đó, hai người lại đuổi theo một đám khác. Đuổi tới nơi, cũng phát hiện đây không phải là trường sinh, là một nam tử bị bạo tàn, gãy mất hai chân. Trải qua một trận hỗn chiến, cuối cùng cũng bị Thích Minh đánh giết. Lúc này, Dương Nhất đã tìm khắp núi, chạy đến cùng hai người hội hợp. Như thế nào? Thích Minh vội vàng đặt câu hỏi Vành mắt của dư nhất lúc này bỗng phím hồng Nhiến răng lắp đầu Quanh quẩn ở gòn núi Bụi mù đã tản đi Khắp nơi đều là huyết nhục Vô cùng thê thảm Thế quyền mình lên hít một hơi thật sâu Lạnh giọng mở miệng Giết sạch bọn họ Vì vương gia báo thủ